các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ta sẽ đến đó chẳng phải ta đã hứa rồi sao hắn sẽ không nuốt lời nàng làm gì mà cư quân l lấy hắn vậy nàng ta thì sao nàng ta không phải nữ nhân thì là gì quyền Uyển không chịu thua thiệt chỉ về phía mộng nguyệt tỏ ý thù địch vô tình liếc 6 nàng một cái nàng ấy là phu nhân tướng quân tướng quân bận việc chinh chiến không có thời gian tổ chức hỷ sự nên phải phiền phu nhân cùng theo ra xa trường Hắn quả thật không hiểu vì sao Phải cùng nàng giải thích Ồ oh, vậy ta cùng chàng cũng tổ chức hỷ sự đi Như thế ta có thể ở lại rồi Phải không Nàng nói giống như đang bàn thời tiết Hôm nay thế nào Không một chút tỏ vẻ quan trọng Như quế gả là chuyện ngày nào cũng có thể tổ chức Không quan trọng Hừ, <cười> <cười> ta nói sẽ lấy nàng khi nào Đoạn vô tình tức giận Nghiến răng nghiến lợi gầm thét Trầm thiên cảm thấy Xam gia tên huynh đệ kia đã gặp đúng người rồi Suốt những năm qua, hắn cũng chưa một lần thấy qua tên kia nổi giận Ồ, con cũng có rồi, không lấy ta thì con ta kêu ai là cha Tại sao nàng ta sinh hài tử thì có cha, còn ta sinh hài tử lại không có cha Ồ ồ Uyển Uyển gào lớn hơn, ngồi bẹp xuống đất khóc như một đứa trẻ lớn xác, trông thật buồn cười Nhưng sau câu nói đó của nàng, cả hai người đồng thành thốt lên Thật sao? vô tình cùng trầm thiên không hẹn mà gặp cùng bật thốt lên kinh ngạc vô tình thì nhìn về phía tiểu nữ đang gào khóc như trẻ con còn trầm thiên thì hướng về phía mộng nguyệt đợi nàng trả lời mộng nguyệt suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu thiếp... thiếp... không biết nhưng mà dạo này đặc biệt ham ngủ nàng vừa nói vừa che miệng ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt dựa vào ngực hắn ngủ an ổn mấy ngày này nàng đã không được ngủ an ổn như vậy Trầm Thiên bắt lấy cổ tay nàng âm thầm bắt mạch, quả đúng như lời của Lâm Uyển Uyển, nàng có hỉ mạch, theo như hắn tính thì đứa trẻ hình thành trong đêm đó của bạn họ. Nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, hắn không biết nên buồn hay nên vui, đứa trẻ này liệu có phải niềm hạnh phúc hay chính là tử kiếp bạn họ phải đối mặt. Đoạn vô tình cũng đang kiểm tra xem hắn có thật sự làm cha theo như lời yêu nữ kia hay không. Đời mày níu thật chặt, hắn và nàng ta quả thật mà nghiệp xuyên mà. Ta không lừa chàng đúng không?" Uyển Uyển kiều kỳ nháy mắt với hắn, khiến vô tình cảm thấy nổi hết cả da gà. Liền dùng mình một cái, trốn sau lưng Trầm Thiên kêu oai oái. "Tránh xa ta, yêu nữ, đã cao đuổi nàng ta ra khỏi đây đi." Đôi mắt đa tình kia của Uyển Uyển quét qua một tia rất lạnh, nhưng rất nhanh biến mất không dấu tích, thế nhưng cũng không thể qua được mắt của Trầm Thiên. Tam đệ muội muội đừng để ý, tam đệ hay làm bộ do mắc cỡ đó thôi. Rồi hắn quay lại, chừng mắt với tên chuyên gây dối kia, không chút lưu tình ném hắn cho Lâm Uyển Uyển. Tam đệ muội cứ đem hắn về ngũ độc giáo đi, ta cho hắn nghỉ phép giải hạn dưỡng thương mà. Vừa nói vừa quay người bước đi. Ta còn phải đột nhập quốc khố của Bắc Quốc, ta không đi, lần này ta quyết không cho huynh đi một mình, khụ khụ Vô tình thét lên giận dữ, đỏ lừa cả mặt do tức giận. Thế hắn tức giận, Lâm Uyển Uyển vội vã, chạy lại xoa lưng cho hắn dỗ ràng Được được, chàng đừng giận, đi thì đi, ta đi cùng chàng. Chỉ là ăn trộm quốc cố thôi mà, không khó đâu. Chàng đừng tức giận, tổn hại sức khỏe. Tiếp cũng đi. chẳng biết tỉnh lại từ khi nào, Mộng Nguyệt nhìn Trầm Thiên ánh mắt cầu khẩn nịnh nọt. Không được. Trầm Thiên dùng giọng nói nghiêm khắc của mình, nói rõ quyết định của hắn, hắn sẽ không nhượng bộ. Thế nhưng thê tử hắn lệ đã rơi đầy mặt, thân hình nàng khẽ đun lên bần bật như chú thỏ còn sợ hãi. Nàng sợ hãi không phải vì vẻ nghiêm nghị kia của hắn mà sợ sẽ một lần nữa ôm lấy thân thể hắn đầy máu tươi như lúc trước. trầm thiên dịu dàng lau đi lệ trên khuôn mặt của nàng. Bỗng trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh, hắn ôm lấy thân thể lạnh băng của mộng nguyệt. Trên khóe miệng nàng có vương máu. Trầm Thiên nhíu mi, hắn không thể dừng kế hoạch đột kích vào quốc hố địch lúc này vì đây là thời điểm thuận lợi. Quân địch vẫn chưa rút về hẳn. Quân trong hoàng thành mỏng hơn so với thường lệ, nhưng hắn cũng không yên tâm bỏ nàng ở lại quân danh, càng không thể mạo hiểm mà đem nàng theo cùng hắn. Trầm Thiên dùng điệp vũ cầu sự giúp đỡ của tam sư muội, muội ấy vừa thông chiêm tinh thuật, truyền vận thuật và cũng biết y thuật. Chỉ có nàng ấy ở đây, hắn mới yên tâm giao nương tử hắn cho nàng. Chỉ có điều từ độc cốc lại đây, hẳn là phải mất vài ngày. Vài ngày kia có thể sẽ đủ để toàn quân của địch trở về. Đang phiền não thì một bóng người từ cửa sổ ló đầu vào. "Huynh tìm ta?" "Tiết Ngọc, muội sao lại có thể nhanh như vậy?" Ta tìm... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net